Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô lù nước nóng đập ba nhánh gừng bảy tép tỏi Cô ngồi thư giãn trong đó trước giờ ông thổ thận Và thời điểm trong ngày là 3 giờ sáng 12 giờ trưa và 6 giờ tối Làm liên tục 7 ngày Việc ăn thịt lợn và cứ đồ huyết Nếu ăn các thứ này sẽ bị nôn ói đau bụng mỗi tôi đi ngủ lên một chậu bằng sành để cuối chân giường đựng muối hột Sau 15 ngày về ra ngã ba đường rác bùng vậy ra đó Sau ngày khi đi đâu xa nếu không muốn bị trúng bùa ngại Nên mang tỏi và vật ngỗng khô Bởi hai vật này có tính âm mạnh Nên khắc chế được ma quỷ Nếu người lạ mọi uống nước thì phải xem thử có nhìn thấy đấy hay phản chiếu hình ảnh lên không Nếu không thấy thì chắc chắn ly nước đó đã bị yểm bùa Hoặc một Tách trà bên ngoài lạnh toát như bên trong nóng bớt khoái thì cũng đã bị vậy Nếu đến những vùng đất xa xôi ngoài mang theo các vật trên người Phải cầm theo quả ướt Khi ăn đồ ăn nhớ ăn vài tép tỏi hồng miếng ướt Điều thức ăn bị bỏ bùa Thì người đó sẽ nôn sạch đồ ăn ra ngoài Không có nguy hiểm Mọi người nghe xong gật đầu như búa bổ Lần đầu tiên họ nghe những điều kỳ bí như vậy bốn gì nhưng người ông chính bà giận Chưa bao giờ dám nghĩ tới Loan mày chậm dài nói thêm Tâm giao động Hoang mang là tâm âm Tâm tính lặng bình an là tâm dương Dương thịnh thì âm sẽ suy Mọi người hiểu hết lời ta nói chưa Chúng tôi hiểu rồi Cả đám người của đồng thanh đáp Ông nhìn sang tử văn Các vị nên nhớ sống trên đời Luôn tồn tại luật nhân quả Vì vậy hãy bố thí cho người nghèo Phóng sinh các loài vật Như vậy sẽ phát sinh công đức Phòng thân bảo hộ cho mình về sau Vợ cậu cứ làm theo như trên sẽ khỏi hoàn toàn không thế lực nào khống chế được cô ấy nữa. Chúc cô cậu hạnh phúc tới đầu bạc răng lòng. Nghe ông ấy nói xong ai cũng nhẹ nhõm hết người. Bỗng một cơn gió từ đầu lướt tới làm tàu lá chuối trước nhà khẽ phe phẩy. Cả gian và ông ấy không hẹn mà cùng thốt lên. Hỏng rồi, có chuyện lớn rồi.